xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và học ta tù luyện có thể bảo kích của tác giả tân phong và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bộ truyện này với tập số một trăm chín mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video hoặc sử dụng ứng dụng super chat super thành ở trên uh, chính livestream này um, hy vọng là ngày hôm nay sẽ không mất điện như đi hôm qua Um, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau Để với tập truyện của ngày hôm nay nhá Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ hiểu rồi vậy là cầu hòa khỏe miệng lâm phàm lên nhìn lướt qua thánh chủ bên cạnh thánh chủ khẽ gật đầu để lâm phàm tự mình giải quyết lâm phàm đáp được nếu yêu tộc các người đã lên tiếng lâm phàm ta cũng không phải loại người không nói đạo lý nhưng ta nghe nói thiên yêu tộc rất thích ăn thịt người khuê dương thiên kêu của thiên yêu tộc từng ăn thịt người trước mặt ta bị ta nhớ mặt không bằng lấy thành ý để chứng minh Yêu tộc thả hết nhân tộc bị bắt giữ Thế nào Nghe thấy lâm phàm nhắc tới thiên yêu tộc tập, tập trưởng đứng ở cửa hít sâu một hơi Thầm nhủ với chính mình Ổn định tinh thần Nhất định phải ổn định Tuyệt đối không được xúc động ô mình lão tổ lên nhìn đám tập trưởng yêu tộc Hình như là đang trưng cầu dân ý Hoặc cũng có thể là lão đang nói với bọn họ Không cần biết các người có đồng ý hay không Việc này để ta làm chủ Được Nếu lầm thánh tử đã đề nghị, yêu tộc ta sẽ đáp ứng. u mình lão tổ đã không còn lựa chọn. Nếu lão không đồng ý, thế thì việc thỏa thuận sẽ không tài nào tiếp tục được nữa. Cũng chẳng thể đi tới tình trạng như lời nói của vua thần. Yêu tộc và nhân tộc thật sự có thể chung sống hòa bình sao? Không thể. Chỉ hòa hoãn bớt thôi, chờ đến thời cơ thích hợp, đó là lúc yêu tộc phản lại nhân tộc. Loại mục tiêu vĩ đại này chính là điều bọn họ luôn ghi nhớ. Ai cũng không được quên. Được. Có cơ hội ta sẽ đi dạo vòng quanh yêu tộc. Nhớ kỹ lời người đã hứa. Nếu để ta nhìn thấy một nô dịch nhân tộc nào của yêu tộc. Ta sẽ đại khai sát giới. Lâm phàm vẫn tươi cười như cũ. Nhưng ôm mình lão tổ lại cảm thấy. Nụ cười này khiến người ta có cảm giác khổng xét mà run. Tựa như bị vùi trong hầm băng vậy. Toàn thân lạnh léo. Lão nghe thấy lời Lâm phàm nói. Muốn tức giận. Nhưng phải kìm lại. Chịu đựng. Trong Đầu vẫn luôn ghi nhớ mục đích đến đây của mình, còn không phải là vì hòa giải sao? Để yêu tộc Bắc Bộ có thêm thời gian bình phục, đồng thời làm Lâm Phàm lơ là cảnh giác, mối quan hệ của yêu tộc và vua thần tộc cần phải gắn bó hơn. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Lâm Phàm, vậy giết bình thường sẽ không có tác dụng. Đối phương muốn đi thì đi, kỹ năng chạy trốn quỷ thần khó do đó quá bá đạo, không hề tạo ra động tĩnh tựa như xuyên qua dòng thời không vậy. Cho nên muốn động thù với Lâm phàm Cần phải suy nghĩ thật kỹ càng Tìm được biện pháp tuyệt sát Ô mình lão tổ hít sâu một hơi nói Được Yêu tộc bọn ta sẽ làm được Hy vọng Hai tộc giao hào trọn đời Hay lắm Lâm phàm mỉm cười Nụ cười hơi giả chân Hắn lười phải diễn kịch đến cùng với yêu tộc Mặc kệ nụ cười giả tạo đến mức nào Cho dù bị yêu tộc nhìn thấu cũng chẳng sao Lầm phạm ta chính là như vậy đấy Không phục cũng phải phục Yêu tộc các người làm gì được ta Nói xong Yêu tộc không ở lại lâu Mà vội vàng rời đi ổ mình lão tổ biết rất nhiều yêu tộc ở đây đã tức lắm rồi Nếu tiếp tục dây dưa Ai biết được lầm phạm sẽ còn nói ra những gì Hoàn toàn chọc giận yêu tộc Từ đó mà sai một ly Đi cả bàn cờ Bởi vậy sớm rút về Mới là lựa chọn sản suốt nhất Chờ sau khi yêu tộc đã rời đi thánh Chủ mới đi đến bên người Lâm phàm vỗ vai hắn. Yêu tộc có vẻ thân thiện hơn Phật môn nhiều. <cười> Yêu tộc chỉ đang diễn kịch với ta thôi. Bọn chúng cần thời gian. Ta cũng cần thời gian. Cuối cùng, nếu không phải bọn chúng ra tay với ta, thì chính là ta xuống tay với bọn chúng. Tùy tiện xỉ nhục một phe là được. Ai rảnh đâu mà lãng phí tâm hơi với lũ khùng này? Lâm phàm cũng không quay đầu lại nói. thánh Chủ vui mừng gật đầu. Người có thể hiểu thì tốt. Yêu tộc luôn có tâm muốn tiêu diệt nhân tộc, bọn chúng đang đợi, chờ lão yêu yêu tộc bế quan ra. người thánh chủ đang nói là thiên tôn yêu tộc, mặt lâm phàm khẽ biến sắc. nếu yêu tộc có thiên tôn, thế thì thực sự sẽ rất phiền phức. tuy hiện tại hắn có thể đè bẹp rất nhiều cường giả đạo cảnh, nhưng đối mặt với thiên tôn, trùng quỷ vẫn là hơi yếu thế. hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đến thiên kiều vực. Đó là bởi vì loại năng lực này do thiên tôn làm ra Đạo cảnh khó có thể phá giải Nhưng đối với bản thân thiên tôn Nhất định không thành vấn đề Thành chủ lắc đầu Đừng nghĩ lung tung Tuyệt đối không thể là thiên tôn đâu Chắc chỉ mới nửa bước thiên tôn thôi Nhưng dù lạt như thế Người cũng không thể coi thường Tên nửa bước thiên tôn đóng bế qua này Đã tới cực hạ tuổi thọ rồi Muốn đột phá cảnh giới Lão phải kéo dài thọ mệnh Nếu có thể thành công Yêu tộc cũng sẽ không nhún nhường như vậy Lâm phàm gật gù Ta từng đi Minh Sơn Gặp được người lái đỏ Ông ta nói người có tới cước hạn thọ mệnh Nếu tìm thấy một gốc cây thần dược ở Minh Sơn Có thể tiếp tục kéo dài mạng sống Nhưng hạn chế duy nhất chính là Người đó chưa có thể hoạt động trong vòng Minh Sơn Vĩnh viễn không thể rời đi Cũng chẳng biết nơi đó có nửa bớt thiên tôn hay không Thánh chủ chẩm tư một lóc Rồi lắc đầu nói Ít hơn cả ít Có thể tù luyện đến loại cảnh giới này Đều là người cao ngạo ngất trời Há có thể tự nhốt mình Người cũng không cần phải lo lắng Tập trung tù luyện đi bàn Thánh chủ nhìn không hiểu Tốc độ phát triển của người Nhưng ta biết Người có năng lực Chẳng qua là ta muốn nói với người một chuyện Chuyện gì Lâm phàm nghi hoặc hỏi về sư phụ của người Thánh chủ nhìn Lâm Phàm suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nội tâm Lâm Phàm chợt kinh ngạc, hắn biết sư phụ mình có vấn đề, hiện giờ thấy vẻ mặt Thánh chủ nghiêm túc như thế, hiển nhiên hắn cũng hiểu tình hình sư phụ không được khả quan. Ngay khi Thánh chủ định mở miệng, lão ta thấy sư muội đã xuất hiện trong đại địa từ khi nào. Sư huynh giọng nói hơi lạnh truyền đến thánh chủ nhìn thấy sử muội xấu hổ cười sử muội đây à tới khi nào mà ta không biết vậy đường phi hồng cười như không cười nụ cười này khiến thánh chủ có phần hoảng hốt vỗ vỗ bà vai lâm phàm ta còn có chuyện người ở lại tán gẫu với sử phụ người một lát đi người trẻ tuổi không thể luôn tù luyện nên tiếp xúc với nhiều thứ tốt đẹp bên ngoài lão ta nói xong thì chán nan rời đi. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn Thánh chủ thay đổi để chóng mặt. này có cần vậy không? lão ta thấy sư phụ tới là lật mặt như lật bánh tráng, Không khỏi quá dọa người rồi. sư phụ. Lâm Phàm cung kính nói, tùy thực lực hiện giờ của hắn có thể sánh ngang với sư phụ, nhưng tôn kính thì vẫn nên tôn kính. chỉ là hắn thì tôn kính, nhưng ý nghĩ sư phụ đối với mình lại rất khó nói. Huỳnh ấy nói gì với người Đường Phi Hồng hỏi Lâm Phàm đáp Chưa nói gì cả Là Thánh Chủ có bí mật nhỏ muốn nói với ta Nhưng không hiểu vì sao Sư Phụ vừa tới Thánh Chủ đã không nói nữa Người về tu luyện trước đi Đường Phi Hồng nhìn theo hướng Sư Phụ rời Sư huynh rời đi Khẽ ra lệnh cho Lâm Phàm Dạ Lâm Phàm đã sớm nóng lòng muốn trở về tu luyện Hắn thật sự cảm nhận được thời gian cấp bách Chờ sau khi Lâm Phàm rời đi Về mặt đường phi hồng lạnh như băng Hình như là có chữ không vui Về phần suốt cuộc vì sao không vui Vậy thì rất khó nói Vô liêm sĩ Vô liêm sĩ Tập trưởng thiên yêu tập xả cơn tức trong lòng Một kẻ hèn nhân tập như Lâm Phạm Hắn Thế có gì hay hò Dám cả gan hống hách như thế với yêu tập chúng ta Vậy mà bảo chúng ta thả đám nhân tập Ồ mình lão tổ Người đừng nói với ta là người nghiệm tốt đâu nhở Những yêu tộc khác cũng như thế Hết sức đồng lòng với lời nói của tập trưởng thiên yêu tộc Đối phương nói thả là thả Dựa vào đâu Bọn họ không chịu nổi sự bức ép như vậy Âu Minh Lão Tổ nói Thả thì tất nhiên là thả Nhưng nhất định không thể thả hết Thả người già đi Mấy cụ già nhân tộc đó không có tác dụng Chỉ cần giữ lại người trẻ tuổi Khỏe khoắn sức sống căng tràn là được Không phải hắn nói sẽ đến bắc bộ Xem xét yêu tộc có thả nhân tộc già hay không sao Chỉ cần hắn tới Vậy thì ngày đó là ngày chết của hắn Lúc này U Minh Lão Tổ hết sức quyền lực Hoàn toàn trái ngược với thái độ hiền hòa ở thánh địa Cách hay Tập trưởng thiên yêu tập lộ ra nụ cười hiếm hoi Bao nhiêu phẫn nộ phải chịu ở thánh địa trước đó Bọn họ đều sẽ xả ra hết Các tổng trưởng yêu tập khác cũng đều gật đầu Hay Cách này là thật sự hoàn hảo Ta cũng đồng ý Khỉ nãy tên đó thật quá đáng Yêu tập chưa từng phải nhẫn nhịn Nhưng bây giờ phải nhẫn nhịn hắn Trùng quỳ là vì muốn hắn phải trả giá thật đắt Một đám yêu tập nói ra nỗi không cam lòng của mình Nhưng cũng tràn chề hy vọng về tương lai Tập trưởng thêm yêu tập lên tiếng Kế tiếp sau khi trở về phải nghĩ cách Đánh hội đồng tầm thừa đã không còn hiệu quả Chỉ có thể bày ra thiền là địa võng Giết chết tức tốc mới có thể khiến hắn không còn chỗ trốn Những việc này yêu cầu sau khi trở về phải thảo luận thật kỹ Yêu tộc có rất nhiều sát chiều Nhưng nhất định phải dùng sát chiều tàn nhẫn mạnh nhất Trực tiếp cướp mất tính mạng của đối phương Chuyện bày yêu bắc bộ và thiền hoàng thánh địa Cuối cùng cũng chẳng thể giấu Lại bị đồn khắp thần võ giới một lần nữa Các đại thế gia và tông môn đều vô cùng kinh ngạc cảm thán Đây là trường hợp mà bọn họ chưa từng gặp qua Nếu một hai phải nói Có lẽ chỉ khi cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc kết thúc Mới hãy bàn đến cảnh tự chung sống hòa bình Bất chỉ bất giác Lâm Phàm đã trở thành nội ám anh tuyệt vọng trong tâm rất nhiều người. Tần già có huyết mạch thiên tôn lưu lại, tần chắn. Lúc hoàn tà muốn dẻo rắc nỗi khiếp sợ cho phía đông, lại gặp phải Lâm Phàm Bất hạnh bị trả đạp, cho dù là huyết mạch lưu lại của thiên tôn, bao nhiêu người có thể lao đầu vào Lâm Phàm nhiếp xương hải của thiết huyết môn, ngộ kiếm của kiếm cốc. Dần dần... Các thiền kiều trong thần võ giới đều cảm giác trên đầu mình có một đám mây đen như mực bao phủ để cho nội tâm kiều ngạo của bọn họ không đứng dậy Không so với thế hệ trước, chính là so với người cùng thế hệ Bọn họ đều tự nhận mình là người vô địch trong một hệ, cho dù có phải thật sự hay không Chưa sao họ đều có cảm giác mình là vô địch Mà hiện tại, ai còn có thể có cảm giác này? Không một ai dù bản thân từng gặp hay chưa gặp người tên lâm phàm này nhưng khi biết được hành động của hắn trong lòng tất cả bọn họ đều sợ hãi không dám tự xưng vô địch thời gian thầm thoát trôi qua không ai có thể bắt kịp dòng chảy cuộc đời lâm phàm vẫn đang bế quan trong u tử phòng phà thiền thức thứ ba hơi khó tu luyện nhưng nhờ có bạo cách tiểu phụ trợ hắn cảm giác chỉ cần nỗ lực thì ắt có thể thành công đây là hắn tự tin về bản thân đồng thời cũng là sự tín nhiệm đối với phụ trợ Mỗi lần nhìn thấy thành quả sau quá trình kiên trì bền bỉ, Tâm tình hắn lập tức trở nên cực kỳ vui sướng Có loại hạnh phúc không nói nên lời Lúc này Hắn càng thành thạo phạt thiên thức thứ ba Luồng hơi thở huyền diệu bao phủ thân thể Cũng càng không ngừng lớn mạnh Hiểu biết về thiên địa trị ý lại càng thâm sâu Với tình hình trước mắt Hắn cảm thấy việc phạt thiên thức thứ ba viên mãn Đại thành cũng không còn, không còn bao lâu nữa Một ngày nọ Theo lời nhắc nhở của tiểu phụ trợ phạt thiền thức thứ ba cuối cùng đã phiền mãn hắn chậm rãi mở mắt hơi thở huyền diệu của bản thân khó có thể lý giải thức thứ ba tiệt thiền chỉ đạo ủy năng sát chiều cực mạnh đã vượt xa diệt thần và đoạn đạo tả tâm yêu độc bất diệt tất nhiên bọn chúng muốn giết ta ta sẽ không để cho chúng có cơ hội thứ hai ngoại giới không có xảy ra chuyện lớn chính là thời điểm thích hợp cho ta tu luyện Lầm phàm vẫn chưa vì phạt thiên thức thứ ba viên mãn mà thả lòng mình Chẳng hạn như thay vì tùy tiện lang thang ở ngoại giới Hắn lại tiếp tục tù luyện Tù luyện là một con đường dài đẳng đẵng Thực lực hiện tại của hắn không tính là siêu Việt Muốn tù luyện thì phải tù luyện đến cảnh giới mạnh nhất Lĩnh ngộ quỷ tắc Lĩnh ngộ toàn bộ những gì bản thân có thể lĩnh ngộ Là có thể nghiên cứu tuyết học Phật môn Do đó hắn cần phải tiếp tục lĩnh ngộ Đây mới là tù luyện thực sự sự tốn Bế quan kết thúc rồi Có có thể ra ngoài rồi Ngộ ẩn rất bất đắc dĩ Cuối cùng cũng vượt qua được thời gian bế quan Hắn ta không cần tu luyện Đây cũng không phải cơ thể của mình Có tu luyện nữa cũng không phải là bản thân hắn Thì sao lại phải cố gắng Tiếc là chẳng còn cách nào khác Sự tồn rảnh rỗi lại đến bên cạnh Nhìn hắn tu luyện Ở đó có một đôi mắt sáng người Sống động nhìn chằm chằm Hắn ta bất lực không thể nào nhẹ né tránh Chỉ đành nhắm mắt tu luyện Đến giờ xuất quan rồi Vì để đồ nhi thích tù luyện Thích bế quan Nên cứ những lúc không có việc gì làm Triệu đại chính lại đến đợi bên trong nơi bế quan cùng hắn ta Lão ta thường thấy Khi đồ nhi mình tu luyện mệt nhọc, Thì sẽ lấy rượu ngon món ngon Đến ăn một bữa no nê với ái đồ Ngộ ẩn cũng thích bầu không khí đó Vô lo vô nghĩ Chờ việc bị buộc phải tù luyện Thời những thứ khác đều rất tốt Đúng Hắn ta ẩn náu tại thánh địa mấy năm chủ yếu là tù luyện chưa chuyển được bất kỳ tin tức hữu ích gì về nói thật đối mặt với vu thần tộc hắn ta có hơi không biết xấu hổ hết cách rồi bị giám sát kỹ quá lúc này hắn ta nhìn sư tôn để mong đợi hy vọng sư Tồn có thể hiểu được thả cho hắn ta một lần cho dù thế nào cũng phải để ta ra ngoài tản bộ một vòng chứ đồ nhì không khí ở bên ngoài có trong lành không triệu đại chính nhìn đồ nhi chậm rãi lên tiếng. Ngô Uyển sững sờ có hơi mông lung, không hiểu Sư Tôn hỏi cái này là có ý gì, nhưng hắn ta nghe rất rõ, tưởng như hỏi thăm thông thường, chắc chắn có ẩn chứa nguy hiểm. Hắn kêu gào trong lòng, hắn ta ở cùng Sư Tôn được một khoảng thời gian, biết Sư Tôn là người trung thực mà bây giờ lại hỏi vấn đề này, để chắc chắn không phải chủ ý của Sư Tôn. Trong đầu hắn ta hiện lên dáng vẻ của Lâm Phàm. Chắc chắn là kẻ này. Nhất định là do hắn thì thầm bên tai sư tôn. Nếu không sư tôn chắc chắn không thể có tình trạng này. Đối với câu hỏi do của sư tôn, hắn ta có thể nói gì? Chỉ có thể do dự. Trong lành. Hắn ta nói sự thật. Chắc chắn không khí bên ngoài trong lành. Nếu không trong lành, ta còn muốn ra ngoài sao? Còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm đấy. Tiếc là bị bế quan đàn áp chẳng làm được chuyện gì. Trong lòng rất giận. Yên tĩnh chờ đợi. Hắn ta không biết sự tồn muốn nói gì với mình Chỉ mong sự tồn có thể nhìn vào phần tù liệu khổ cực của hắn ta như lúc này Mà tỏ lòng thương xót Để hắn ta ra ngoài đi bộ một lúc cung cấp chút tin tức cho vua thần tộc Không thì ta thật sự không có cảm giác tồn tại Cũng rất dễ khiến đám người ở vua thần tộc cho rằng Hắn ta đã khuấy nước Triệu đại chính vỗ vai hắn ta chiều mê nói Đồ nhị Không trong lành đâu Không khí ở bên ngoài không trong lành như con nghĩ đâu Con biết không Không khí mà con cho rằng trong lành ấy Đều là giả tạo Chỉ có cường già mới có tử cách Hít thử không khí trong lành mà thôi Trong khoảng thời gian con bé qua này Lâm sự huynh của con đã làm ra chuyện lớn Long trời lở đất Một mình đi đến phía bắc Chiến đấu với cường già của bầy yêu Chẳng những khổng chết Mà còn khiến bầy yêu tổn hại nặng nề. Khoảng thời gian trước các tập trưởng của yêu tộc đến đàm phán với Lâm Sử Huỳnh đã nhận được kinh sợ, còn không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Nếu mà còn được chứng kiến sẽ cảm thấy khiếp sợ cho mà xem. Triệu Đại Chính nói lời thầm thiế lão ta mòng đồ nhì có thể hiểu được. ngộ Uẩn hơi há miệng tỏ vẻ khiếp sợ, đúng là bị kích động. Nhưng những chuyện này không phải trọng điểm. Sử Tôn nói về hắn ta những chuyện này giữa cuộc là có ý gì? Muốn bày tỏ điều gì? Không ngại nói tất cả ra Sư tôn Vậy ý của người là Ngộ ẩn có sự cảm chẳng lành Dù sao cũng cảm thấy không xảy ra chuyện tốt gì Triệu đại chính ngồi cảm thán nói Đồ nhì Tiến bộ của con đã rõ như ban ngày Vì sư cảm thấy rất mừng vì điều ấy Nhưng con không nên kiêu ngạo Nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Sư huynh của con vừa trở về đã bế quan Đến giờ vẫn chưa xuất quan con xem Còn xuất quan ra ngoài Nhìn thấy cửa phòng của Sư Huỳnh còn vẫn đóng chặt Còn còn có tâm trạng để chơi đùa sao Nghe những lời mà Sư Tôn nói Ngộ uẩn thật sự rất muốn nói với Sư Tôn Người đừng lo lắng Mặc kệ hắn ta tiến bộ bao nhiêu Còn đều có tâm trạng để chơi đùa Còn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ như người nghĩ đâu Sư Tôn Chuyện này Ngộ ân cũng không biết đáp lời Sư Tôn như thế nào mẹ kiếp Chuyện này thật khiến hắn ta khó xử triệu đại chính nói lời thầm thía, đồ nhì, đừng nói chuyện này, vì sư đã nghĩ cho con rất rõ rồi, con hãy tù luyện cho tốt, đừng nghĩ gì đến những chuyện khác mà tiếp tục bế quan, vì sư tin tưởng con. hàn ta cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập hy vọng rơi trên người mình, ngô ẩn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc đối diện với ánh mắt như vậy, hàn ta cúi cái đầu kiêu ngạo xuống, trong lòng chỉ muốn nói. lâm phàm ta là cha người nếu như không phải vì lâm phàm thì sư tôn hòa nhã dễ gân của hắn sao lại có suy nghĩ này sao lại khóa chặt ánh mắt lên người hắn ta từng giây từng phút như vậy rõ ràng lâm phàm là nguyên nhân mẹ kiếp ta chỉ muốn thu thập ít tin tức ở thánh địa có cần phải khó khăn vậy không sư tôn còn hiểu mà khói miệng của ngô ân mang vẻ chua xót trong lòng rất buồn khổ không còn cách nào khác hắn ta có thể làm gì chứ từ chối Nếu như hắn ta từ chối, Triệu Đại Chính chắc chắn sẽ nghĩ cách thuyết phục mình, sẽ có mạ âm quẩn quanh bên tai, nói mãi không ngừng. Vì để tránh cho chuyện này xảy ra, Ngộ Ân không nói câu nào, ngẩng cao đầu, biểu hiện giống như đã bị sự tồn thuyết phục. Triệu Đại Chính rất vui mừng, rất vừa lòng. Khổng hồ là đồ nhi ngoan của ta, vì sự cùng bế quan với con, gặp vấn đề gì thì có vì sư ở đây, còn yên tâm. Ngộ Ân có có thể nói gì nữa? trong lòng lại mắng lầm phàm vô số lần vài ngày sau Ngộ ân đang bế quan thì thấy sư tôi đi ra ngoài bất đắc dĩ thở dài một tiếng chỉ cảm thấy rất bất lực đột nhiên trong lòng khẽ động có người ở vua thần tộc nhờ vào cơ thể của hắn ta mà truyền tin tức đến cơ thể của hắn ta được bảo vệ ở chỗ sầu nhất trong trụ sở chính của vua thần tộc người có thể chạm vào cơ thể của hắn ta chỉ có vua thần vua thần biết ta không có tiến triển gì tại thánh địa Nên muốn ta trở về bên cạnh vô thần, cùng âm mưu chuyện đánh dẹp lâm phàm. Ngô Ẩn khẽ nhíu mày, có thể tức giận vì không có tiến triển gì, cũng có thể là vì không muốn rời khỏi cơ thể đã đoạt xá đất này. Tình hình cụ thể thế nào, cũng chỉ có hắn ta biết rõ. Đi luôn bây giờ. Ngô Ẩn trầm tư. Rời đi, ý thức nguyên bản của cơ thể này sẽ được khôi phục. Ngô Ẩn cũng không phải là Ngô Ân bây giờ, mà là người trước kia. thành quả mà bản thân vất vả khổ cực tù luyện sẽ thuộc với kẻ đó. suy đi nghĩ lại, ngộ ẩn thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không dám từ chối mệnh lệnh của vư thần. có điều hắn ta cũng sẽ không để kẻ khác chiếm lấy thành quả của mình. Khóe miệng màng nét cười lạnh, nụ cười u ám vô cùng, tựa nhớ là đã nghĩ ra một cách nào đó. một ngày sau, lâm phàm đồ nhi của triệu trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Ngoài cửa vọng đến tiếng của tiểu lão đầu Lâm phàm đang bế quan ở bên trong Nghe thấy có người quấy giày thì trao mày Cảm thấy rất phiền phức Nhưng cùng lúc đó hắn nghe được đồ nhì của triệu trưởng lão Xảy ra chuyện thì đột nhiên đứng dậy Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cảm thấy ngộ ẩn có vấn đề Nhưng cụ thể là vấn đề gì Thì hắn không có lòng nghĩ Cũng không quan tâm Chỉ cần đừng quấy giày đến hắn Thì cái gì cũng dễ nói chuyện Đẩy cửa ra Tình huống gì thế Lâm Phạm hỏi Trời lý thuyết thì xảy ra chuyện tại Thánh Địa là điều không thể nào Cho dù có tu luyện đến tàu hòa nhập ma Thì với tu vi nhỏ bé kia Triệu trưởng lão cũng một tay có thể lập lại trật tự Đâu để hắn ta xảy ra chuyện như vậy Không biết Cũng vừa mới nghe nói thôi Tiểu lão đầu đều biết được chuyện gì xảy ra Dường như nghĩ đến điều gì đó Ta nghe nói Tiểu tử kia bế quản mỗi ngày Không phải là theo người học tập Học đến ngủ đó chứ Linh tinh Bế quản đâu phải bế ngu đi xem tình hình đã lâm phàm không tin vào lời nói nhảm của tiểu lão đầu thật sự học tập cùng hắn Chủ việc tu vi được tăng lên rất nhiều Gì chứng lớn nhất cũng chỉ là có hơi tự kỷ mà thôi không muốn sống sáo thần võ giới sợ xã hội thôi rất nhanh bước vào sơn phòng của triệu trưởng lão thánh chủ và những người khác đều đang ở đây lâm phàm nhìn thấy triệu trưởng lão mang vẻ lo âu đi tới đi lui dáng vẻ nghĩ ngợi lùng tùng rất phiền muộn lão ta lại đang tự trách Bó tay toàn tập với tình huống hiện tại Hoàn toàn không biết nên giải quyết như thế nào Sau đó hắn nhìn thấy Ngô Ân ngồi ở đó Tưởng như rất bình tĩnh Nhưng lại có vấn đề Nhìn hắn ta rất ngủ dại Còn chảy nước bọt như người mất hồn Chờ lão, tình hình của Ngô Dư Đệ là sao? Lâm Phàm nhíu mày Tình hình của Ngô Ân thật sự không ổn Ít nhất từ góc độ bây giờ Ngô Ân chắc chắn không phải vì tu luyện Tẩu hòa nhập mà mà thành như vậy Rốt cuộc là chuyện gì? Còn phải xem tình hình cụ thể. Triệu chuẩn lão nói. Không biết. Vẫn đang bế quan. Lúc ta đi vào đã thành ra thế này. Cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng không giống như tả ma nhập thể. Nhưng cứ ngầy dại như thế. Lâm Phàm có thể nhìn ra sầu lo của triệu chuẩn lão. Dù sao đây cũng là đồ nhì duy nhất của lão ta. Bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Bây giờ thành ra thế này. Tất nhiên lão ta đã nghĩ hết tất cả các cách. Nhưng vẫn không có hiệu quả. lão ta thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Thánh chủ, đồ nhiều của ta bị sao vậy? Triệu Đại Chính cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Thánh chủ sư huynh của mình. Thánh chủ trầm giọng nói, ta mới thi triển thần thông để kiểm tra qua, phát hiện ra tình hình không mấy khả quan. Thần hồn của hắn đã bị đánh tan, muốn khôi phục rất khó. Chủ yếu là thể chất đặc thù của hắn đang bảo vệ lấy thần hồn tán loạn của mình, tạo thành phòng bế. Nếu như bức ép đột phá Chỉ hơi bất cẩn là có thể gây ra phiền phức rất lớn Có thể sẽ chết Triệu đại chính hiểu được ý của Thánh Chủ Lầm phàm nhíu mày Nhìn tình hình của Ngô Ân Nhân quả trì hỏa trong mắt cháy lên Phát hiện nhân quả của hắn ta rất ít Không phức tạp như lúc ban đầu hiển nhiên là có thay đổi rất lớn Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Sao lại xảy ra chuyện này? Triệu đại chính hiếm khi tức giận Thánh Chủ nói sư đệ, tình hình đồ nhì này của người đã không được lạc quan. kế hoạch tốt nhất là cứ sống một đời ngày dại như vậy ở nơi này. sư huynh khuyên đệ đừng nên ôm hy vọng quá lớn. trừ khi gặp được thần dược cực kỳ quý hiếm thì có lẽ sẽ phá vỡ được sự trẻ trở của thể chất mà không làm tổn thương đến thần hồn, ngừng luyện thần hồn của hắn về cùng một chỗ. thánh chủ sư huynh, ta sẽ không bỏ nó đâu. trong lúc nó vẫn là đồ như của triệu đại chính ta thì là một đời ta cũng sẽ chăm sóc cho nó thật tốt về phần thần dược ta sẽ nghĩ cách nghề ngóng Về mặt trần đại chính vô cùng kiên định lão ta tuyệt đối không tự bảo lão ta đi đến bên cạnh Ngộ Ân, xoa đầu hắn ta đồ nhi ngoan vì sự chắc chắn sẽ tìm được thần dược cho con ngoan Ngộ ẩn lắc đầu mang vẻ ngu si tựa đầu vào trong lòng triệu đại chính nước bọt dính đầy trên quần áo Triệu trưởng lão sống sót là tốt rồi, ta cũng sẽ để ý nhiều hơn về thần dược cho sư đệ. Theo ta được biết, ở phía Hải vực Thông Thiên khá bí ẩn, có thể sẽ có thần dược. Lâm Phàm nói, Triệu Đại Chính nói, Hải vực Thông Thiên, ta biết rồi. Lâm Phàm càng cảm thấy tình hình có chút không đúng. Lúc trước Ngô Ân còn rất khỏe, sao có thể vô cớ thành ra như vậy? Chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Hắn nghĩ là trước kia Ngô Ân bị người khác chiếm xác, Sau đó người chiếm rời đi dẫn đến thần trí mơ hồ Dù sao phim hà cũng hay diễn như thế này Không phải là không có lý Cương vực Ngô Ân đã quay về với bàn thể, Không, hoặc nên nói là 112 vu của vua thần tộc Xa Người rời khỏi bàn thề để gia nhập vào thánh địa cho đến bây giờ Nhưng không truyền về bất kỳ tin tức có ích gì cho vua thần tộc Không phải người đi nghỉ phép ở đó chứ Một vị cờn giả khác trong mười hai vừa cười vừa nói xa trầm giọng nói Đừng có nói nhảm Chỉ là bị buộc phải bế quan thôi Vô cớ làm lợi cho tên kia Hắn ta trở về về lạnh nhạt Nhưng trong đầu lại nghĩ đến tình hình ở thánh địa Thần hồn bị hắn ta đánh nát Có thể chất đặc thù che chở, Không ai giải ra được Ít nhất có thể đảm bảo rằng đối phương ngây dại Vậy cũng tốt Sẽ không bị phát hiện Lúc họ đang trao đổi Vô thần xuất hiện Toàn bộ 12 vua ngậm miệng nghênh đón sự xuất hiện của vua thần Bọn họ đều biết tình hình của vua thần tộc không tốt Nhìn như đang hợp tác với yêu tộc Nhưng thật ra cũng chỉ là bề ngoài thôi Lợi dụng lẫn nhau Mà nhân tộc mới là kẻ thù lớn nhất của vua thần tộc Năm đó vua thần tộc bị nhân tộc tiêu diệt Thù này tất báo Yêu tộc không đáng để lo, Nhân tộc mới là kẻ thù lớn nhất của vua thần tộc chúng ta Thánh tử lâm Phàm của thiên hoàng thánh địa Có tốc độ tu luyện cực nhanh Xa Người nói xem tình hình của hắn ta thế nào rồi Vũ thần hỏi Sa nói Lâm Phàm rất đáng sợ Vẫn luôn bế quan Mà mỗi lần xuất quan ắt có tiến bộ Hắn tu luyện một năm Đủ để vượt qua người khác tu trăm năm không ngừng nghỉ. Tiếp tục mặc kệ thì hậu hoạn vô cùng Thậm chí có thể trở thành vị thiên tôn hiếm thấy Nghe thấy những lời này của Sa 11 vù khác cũng lộ vẻ khép sợ Sa Lời người nói cũng đáng sợ quá rồi đúng vậy cho dù hắn yêu nghiệt đến cực điệp cũng không thể đến mức này chứ thiền tốn sao hắn có thể trở thành thiên tốn bọn họ chưa từng đích thần giao thủ với lâm phàm hiển nhiên cũng không thể nào cảm nhận được sự đáng sợ của lâm phàm xà cũng chưa từng giao thủ với lâm phàm nhưng hắn ta có thăm dò tình hình thiền hoàn thánh địa đều biết lâm phàm vào tông lúc nào cũng biết tù vị của lâm phàm lúc đó ra sao yếu hơn cả con sâu con kiến nhưng ai ngờ được Trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đã phát triển đến mức độ này Đã không ai có thể một mình đối phó với hắn Trừ khi thiên tôn giáng lâm Dùng thủ đoạn ngang tàn hoàn toàn chấn áp hắn xả lắc đầu Cũng không nhìn rõ được thực tế Lúc bọn họ đang thảo luận vấn đề này xả vẫn nghĩ đến triệu đại chính hứa thiên hoàn thánh địa Không biết sự tôn sẽ như thế nào Khi nhìn thấy ngô ân trở nên ngu dại Liếc mắt có thể thấy ở trong phòng Quỷ tắc quẩn quanh Từ lâu căn phòng đã không thể che giấu uy thế trùng điệp Nên chúng đã lan tràn ra bên ngoài. Đáng sợ thật. Tiểu lão đầu nhìn căn phòng trước mặt, bị bào trường bởi những sức mạnh quỷ tắc đáng sợ. Có thể nhìn rõ sức mạnh của những quỷ tắc vặn vẹo kia Lão không thể nào tưởng tượng được suốt cuộc Lâm Phạm đã làm điều đó như thế nào. Chỉ có thể nói thật sự rất khủng bố, vượt qua tưởng tượng của lão. với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường sức mạnh quỷ tắc bảo phủ toàn bộ căn phòng giống như bị một thứ gì đó dẫn dắt chậm rãi lao thẳng vào trong phòng rất nhanh quỷ tắc tiêu tàn cố thử hai đã xong Lâm Phàm mở mắt ra hai vệt kim quang chiều đến tận trời xanh rất lâu không mất đi cố thử hai ngừng luyện chín đạo văn tù vì có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đột nhiên tăng mạnh có thể nói là khủng khiếp lầm phạm đứng dậy, song quyền đẩy ra, khí kình quấn quanh cơ thể. hắn hiểu được quy tắc quan trọng thế nào với cương giả đạo cảnh. thiệp cập và viên mãn là hai tình huống khác nhau. thiệp cập là xà, viên mãn là lòng. nhìn thì giống nhau, nhưng sự chênh lệch được hình thành thì không ai dám tưởng tượng. hắn nhận ra lúc lĩnh hội quy tắc, tiểu phụ trợ bạo kích lợi hại ngoài sức tưởng tượng, không phải thứ mà tù luyện tuyển học có thể so sánh. hắn Kẻ mang 18 quỷ tắc viền mãn Không nghĩ sẽ ngừng như vậy Mà muốn tiếp tục tu luyện Lần này ngừng lượt quỷ tắc Không có sự thay đổi trời đất kia Nhưng 3.000 quỷ tắc có chỗ khác nhau Có lẽ chúng có phần chiềm mạnh yếu Nhưng chỉ thể hiện ra ở trên đặc tính mà thôi tu luyện là vĩnh viễn Không có điểm dừng tuy có tiến bộ cũng chẳng có gì đáng để chúc mừng cả Ta nên tiếp tục tu luyện Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi Mà tiếp tục tu luyện Hắn không muốn lãng phí thời gian Tiểu lão đầu ở ngoài cửa vốn cho rằng lâm phàm sẽ xuất quan, nhưng ai ngờ được hắn vẫn bế quan. Chuyện này đã hoàn toàn bị kinh hãi, bây giờ mức độ kinh hãi không giảm, điền rồi, đúng là tu luyện điền rồi mà, hoàn toàn không biết mệt. Tiểu lão đầu bái phục, không có bất kỳ ý nào khác, lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời cảm thán, hắn không trở thành chuyển thuyết của thần võ giới thì thế gian này còn ai xứng đây. Các tộc yêu tộc phía Bắc đều đang quan sát hướng đi của Lâm phàm. Điều khiến yêu tộc ngừng chậm chính là kể từ sau khi bọn họ trở về từ Thánh Địa thì chưa từng thấy tiểu tử này ra khỏi Thánh Địa. Hoàn toàn là điên rồ bế quan, khiến bọn họ không có chỗ xuống tay, không biết phải làm xa mà có thể bắt được Lâm phàm. Ai cũng biết, cho hắn thời gian tạm nghỉ càng dài thì tuổi thọ của yêu tộc càng ngắn. Hắn khác những thiền kiều khác. Những thiền kiều khác đều tung hoành thần võ giới, rèn luyện khắp nơi, trải qua ngàn vạn nguy hiểm, mà hắn thì vẫn luôn tu luyện ở thánh địa. Trong chuyện này có rất nhiều vấn đề, cứ mãi bế quan thế mà chịu được à? Có thể tăng tu vi lên sao? Những thiền kiều kia nếu như gặp được kỳ ngộ ở bên ngoài thì sẽ tu vi, sẽ như cưỡi tên lửa. Nhưng chẳng những lâm phàm không bị vượt mặt mà còn tăng vượt lên, thậm chí còn bá đạo hơn so với gấp kỳ ngộ. Chính bọn họ cũng không biết phải làm sao cho phải. Yêu tộc cũng từng nghĩ nhiều cách khác nhau để ép Lâm Phạm đi ra. Tiếc là bọn họ thất vọng. Bọn họ không điều tra ra được bất kỳ ai có thể khiến Lâm Phạm quan tâm ở thế giới bên ngoài. Đối với yêu tộc, muốn giết chết Lâm Phạm cần phải có địa điểm cố định. Bố trí sát chiều cũng không hề đơn giản. Bọn họ đều hiểu một khi đã ra tay, thì không còn đường lui nữa. Chỉ có thể sống chết với Lâm Phạm. Tồn vong của yêu tộc đều cược vào đó. Vù thần tộc. Sau khi xả trở về Thỉnh thoảng nghĩ đến tình hình ở thánh địa Sẽ sai người của vua thần tộc ra ngoài tìm hiểu tình hình Bề ngoài là tìm hiểu lâm phàm Nhưng thực ra là để thám tử của vua thần tộc Cha xem Triệu đại chính đang làm gì Lúc này hắn ta mang về mặt bình tĩnh nghe thám tử báo cáo Không ai nhìn ra được nét thay đổi nào Trên mặt hắn ta Chỉ là nội tâm hắn ta thì rất chấn động Vốn tưởng rằng lúc hắn ta rời đi Khiến ngô ân thành đứa trẻ ngu dại Triệu đại chính sẽ từ bỏ Dù sao, thần võ giới cũng tàn khốc, nhất là đối với một trưởng lão mà tù vị cưỡn đại, địa vị cực cao lại có một đồ định ngu dại. Đây là chuyện rất mất mặt. Nhưng, ngay được hồi báo từ thám tử, hàn ta thật sự kinh hãi. Thế mà triệu đại chính lại rời khỏi thánh địa, lùi tới các nơi nguy hiểm, quà lại với nhiều thế lực, vẫn luôn tìm kiếm một loại thần dược nào đó có thể chữa trị thần hồn. Xa phất tay, hắn nhìn qua cường vực hủy thiên ám địa, hơi thản thờ nhẹ một tiếng. lạnh lùng trong ánh mắt lại có một chút thay đổi. Nhưng vào lúc này, một vị trong 12 vua xuất hiện. Xa, chúng ta có hành động. Bóng dáng của một vị có thân hình to lớn xuất hiện. Đây là Trúc, một trong 112 vua, thân hình cường đại. Trên mặt đeo nửa trước mặt nạ. Hành động gì? Xa nhiều mày, Trước tới nay, vua thần tập đều dùng chiến thuật ẩn tàng, trừ việc những huyết dịch kia mới được hành động. Bình thường hành sự để rất ít xuất hiện Chưa từng dẫn đến sự chú ý của thần võ giới chúc cười nói Gây nên mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc Hay nói là khơi mào xung đột giữa thiền hoàng thánh địa và yêu tộc Xung đột Xa như người kia Nhắc đến thiền hoàng thánh địa khiến hắn ta có một sự cảm không lành đồng vậy Thánh địa có một vị trưởng lão Gần đây dạo trời khắp nơi ở thần võ giới Hình như đang tìm kiếm thần dược Chúng ta đã chuẩn tin ra rằng núi Minh có thần dược. Thế nào lão ta cũng quay lại. Đến lúc đó có thể một nhát chém chết lão ta, rồi giá họa cho yêu tộc. chúc vừa nói vừa cười, cảm thấy cách này rất tốt. Sang nghi ngờ. Vì sao lại là núi Minh? <cười> Chắc chắn phải ở núi Minh. Muốn đến núi Minh đầu tiên phải đi qua sông Minh. Sông Minh có người đưa đỏ. Chỉ cần đến núi Minh thì chính là bắt rùa trong hũ. Dù muốn chạy lão ta cũng không thoát được. đợi đến lúc đó lão chính là quà hồng mềm để chúng ta tùy ý bóp nặn Trúc vẫn luôn cảm thấy cách này rất ổn cũng cực kỳ chắc chắn xa trầm mặc nghe sự sắp xếp này hắn ta biết rõ chỉ cần người kia thật sự đến núi mình kết quả ắt chỉ có con đường chết trừ khi ngồi lên thuyền của nhà đó không thì sẽ không có cách nào rời khỏi núi mình xa người nghĩ cái gì đấy Trúc thấy hắn ta ngần người thì đẩy vai hắn không có gì Theo ta được biết, tu vi của đối phương hùng hậu. Định để ai đi? Xa hỏi. Không ngờ Triệu Đại Chính lại bị vu thần tộc quan sát. Đây đúng là cơ hội, khó có được như lời của Trúc nói. Hòa bình ngắn ngủi giữa yêu tộc và nhân tộc còn chưa vững chắc. Tùy tiện châm một cái ngòi là có thể nổ hoàn toàn. Một khi Triệu Đại Chính chết đi, còn đổ lên đầu của yêu tộc. Thánh Điện sẽ không dừng lại ở đó. Lâm phàm nhất định sẽ đại chiến với yêu tộc. thánh địa cũng sẽ tham chiến, toàn bộ thánh địa đều tham gia. nhân tập chiến đấu với yêu tập thì chẳng phải sẽ hoàn toàn bùng nổ sao? trúc nói. tự vua thần ra tay, chúng ta vây giết. xa kinh hãi, ánh sáng lóe lên trong mắt. triệu đại chính kia còn có chuyện là trưởng lão của thiền hoàn thánh địa, tu vi hùng hậu nhưng cũng không nhất thiết phải vua thần tự mình ra tay. giết gà sao phải dùng dao mổ chấu? gà Trúc trầm giọng, Không, lão ta không phải là gà. Để không có chút sơ hờ nào, chúng ta phải dùng thủ đoạn như chớp giật giết chết lão. Tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô thần cũng hiểu được nguyên tắc này, nên mới chọn tự mình ra tay. Chuyện về lâm phàm của Thánh Địa đã nói cho mọi người một đạo lý. Không nên coi thường bất kỳ kẻ nào, bởi vì chẳng ai biết lúc nào hắn ta mạnh lên cả. Ừ, nói cũng đúng. Xa mang vẻ bình tĩnh Nhưng trong lòng lại không yên U tử phong Sau khi lâm phạm tu luyện viên mãn Chín đạo văn ở cốt thứ hai, Thì chuẩn bị kỹ càng để nghiên cứu Thuyết học Phật môn Mà hà bàn nhược vãng sinh điển Là một trong những tuyệt học rất tốt Của Phật môn mà hắn lựa chọn Thiền Phật sáng chế Nhưng sau khi đọc qua vài lần Thì chợt phát hiện không khó để tu luyện pháp này Nhưng cần phải có kiến thức Phật học Không phải ai cũng tu luyện được Ra khỏi U Tử phòng đến Tản Thư Các của Thánh Địa, chọn một vài quyển sách về Phật học. Tuy rằng Thánh Địa không phải Phật môn, nhưng Tản Thư Các bao gồm vạn vật, có đủ các loại điển tích. Hắn chọn những quyển sách Phật học có trợ giúp cho việc tu liệu của mình. Như thường lệ, bất kể là hắn đi đến đâu cũng đều là tâm điểm, khó có ai rơi được ánh mắt. Tiếng hoàn hồ của các sư tỷ và sử muội lúc nào cũng vang vọng. Rất nhiều đệ tử mới nhập thánh, dưới sự chỉ dẫn của các sư huynh sư tỷ đồng môn, bọn họ nhìn thấy lâm phàm thì ngây tại chỗ cả đám. Đối với họ, đây là một sự tồn tại khó quên, nhìn một cái sẽ ghi nhớ mãi mãi ở trong lòng. Bọn họ chưa từng tin rằng, ai đó có thể khiến bọn họ nhìn một lần khó quên, nhưng giờ thì đã tin, lâm sư huynh chính là sự tồn tại đó. Lâm Sư Đệ Phục Bạch đi từ xa đến, đã rất lâu hắn ta chưa gặp Lâm Phàm Sư Huynh. Lâm Phàm mỉm cười. Phục Bạch vỗ vai Lâm Phàm nói. Lần này bế quan hơi lâu. Lâu rồi không thấy đệ. Ai, không còn cách nào khác. Đệ chọc phải cái để có chút lợi hại. Không cố gắng thì không được. Lâm Phàm khoanh tay rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên Phục Bạch biết Lâm Phàm đang nói gì. Hắn ta cũng là thiên kiều của thiên hoàng thánh địa, nhưng trình hắn ta cũng phải thừa nhận. So sánh Lâm Sư Đệ với mình thì đúng là phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ, hoàn toàn không so được. Bế quản tu luyện để theo bước Lâm Sư Đệ là khoác lác, ai có thể đạt đến loại trình độ như Lâm Sư Đệ chứ? Lâm Sư Đệ đã không còn là thiên kiêu, yêu nhiệt đến mức khó tả thậm chí hắn ta không thể tìm ra bất cứ từ nào để hình dung được. Sư Đệ, để có xem kinh Phật, Phục Bạch kinh ngạc. Hắn ta biết chuyện khoảng thời gian trước Lâm Sư Đệ đã có được rất nhiều tuyệt học Phật môn Từ chỗ Phật môn Nhưng bọn họ chẳng thấy thèm chút nào Ai mà tu luyện tuyệt học của Phật môn chứ Muốn tu luyện tuyệt học Phật môn Là phải biết kiến thức bên trong đó Cái này thì bọn họ rút đặc cắn mai Ừ Chuẩn bị học một ít tuyệt học Phật môn Lâm phàm giờ kinh Phật trong tay lên Lợi hại Phục Bạch giơ ngón tay cái lên Sau đó nói Sư Đệ, giờ Đệ đi tu luyện đi Tù luyện quan trọng hơn. Lâm Phàm vỗ vai phục bạch. Sư Huynh, chờ ta giải quyết mọi chuyện xong sẽ cho chuyện vui vẻ với mọi người. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện. Lúc tù luyện cũng phải cẩn thận kiềm kê một lượt. Yêu tộc, vù thần tộc, chắc chắn phải chú ý điều này. Tiếp đó là cơn giả thần bí ở thiên kiêu vực kia. Tuy rằng hắn chưa can thiệp nhiều ở phía thiên kiêu vực. Nhưng đã biết rằng có điều bí ẩn thì phải hiểu một ngày nào đó. Thứ đồ chơi này sẽ hiện nguyên hình... lộ ra răng nành cũng cần phải chú ý. còn có điều hắn đã đồng ý với cổ thụ huynh tạo cho hắn ta một môi trường an toàn. nghĩ đến sức mạnh của người khổng lồ này với thực lực hiện tại có thể làm nhưng không nắm chắc khả năng. Không chắc chắn được thì khó mà nói chỉ có thể chờ đợi. cổ thụ huynh tiếp tục kiên trì đi. trở lại sơn phòng lâm phàm về phòng lật xem kinh phật cúi đầu đọc khi thì nhíu mày lúc lại thả lỏng. Nội dung của kinh Phật có sự thâm ảo, có cần nồng cạn, nhưng muốn hoàn toàn hiểu được thì vẫn cần lĩnh ngộ. Mẹ kiếp, đồ này của Phật môn đúng là huyền ảo, không đủ rõ ràng, không thuận tiện như là tù luyện tuyệt học khác. Tuy rằng rất là buồn tẻ, nhưng cũng không làm mất đi nhiệt huyết của Lâm Phạm. Muốn tù luyện tuyệt học của Phật môn thì phải đặt chút nền móng mới được. Mấy ngày sau, hẳn yên tĩnh đọc kinh Phật. đầy cửa đi ra ngoài một tay chắp sau lưng một tay cầm kinh phật đi ở u tử phòng vừa cúi đầu đọc tiểu lão đầu cảm thấy đúng là gặp quỷ rồi tiểu tử này lại cầm kinh phật đọc đến mê mẩn lão cố ý đi theo nói nhà với lâm phàm nhưng giờ nhớ lâm phàm không nhìn thấy lão trực tiếp bờ lão đối với tiểu lão đầu thì đây là một loại đả kích có nhất thiết phải bờ ta như vậy không trong vài ngày sau mỗi ngày tiểu lão đầu đều phát hiện lâm phàm đi ra từ trong phòng cầm kinh phật lượn lờ ở sơn phòng kỳ lạ chẳng lẽ thay đổi chiến lược tu luyện duy trì rất lâu tiểu lão đầu rụi mắt tựa như không nhìn rõ tình hình trước mặt lão nhìn bóng lưng của lâm phàm bỗng nhiên phát hiện toàn thân lâm phàm được bao phủ bởi một tầng phật quang nhàn nhạt, nhạt là tràn ra từ trong cơ thể chuyện này phật tính nhập thầy sao Lão không biết giải thích thế nào cho loại tình huống này. Cầm kinh Phật đọc một thời gian mà có hiệu quả như vậy. Nếu để mấy kẻ ở Phật môn nhìn thấy chắc chắn sẽ không ngừng kêu đáng sợ. Những người gia nhập vào Phật môn kia cực khổ đọc kinh Phật ở tảng Kinh Các mấy chục năm cũng chưa chắc đã có thành quả như vậy. Hiển nhiên, Lâm phạm cũng cảm nhận được bản thân có sự thay đổi. Đã có Phật tính. Đây là kết quả của việc xem kinh Phật. Thiền phú của hắn đã đạt đến quy chân. Ngộ tính cực cao. hơn nữa hắn đã tù lệ thành công lục tí lô phật thần thiền phật mới có thể ngừng tụ pháp thần vốn là có rất nhiều liên quan đến phật môn nên bây giờ tâm hằng sáng như gương nhưng phủ đầy bụi bặm đây là lý trí của hắn không thì sẽ thực sự xa vào trong phật môn một tháng sau mỗi ngày tiểu lão đầu đều quan sát lâm phàm lão phát hiện phật tính của lâm phàm tăng vọt mỗi ngày với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đúng là kinh người hắn sẽ không xuất ra giữa chừng chứ theo phật tính ngay cả nồng hậu của lâm phàm lão đều hoài nghi liệu lâm phàm có vào phật môn hay không lúc này lão phát hiện lâm phàm dừng bước cất kỹ kinh phật đi ngước đầu nhìn lên bầu trời không gian tự như dừng lại lão trợn tròn mắt giống như gặp quỷ phía sau lưng lâm phàm lại có phật ảnh của một phò tượng vĩ đại hiện lên to lớn kiên cố sau đó dường nhiều phật ảnh chịu sự hấp dẫn nào đó quay về trong cơ thể lâm phàm Tuyệt học vật môn Tù luyện vào thời khắc này Lâm phàm độc thoại Quay đầu đi vào trong phòng Cạch một tiếng Đóng cửa không ra ngoài Cảnh tượng như thế Lão nhìn Lâm phàm đến sừng sốt Tựa như thấy ma quỷ Chuyện này Cũng quá bá đạo rồi Sông Minh Qua sông Triệu đại chính đến sông Minh Đưa báo vật cho nhà đò rồi lên thuyền Ánh mắt nhìn về vực sâu ở phương xa Lão ta cũng biết được núi Minh có thần dược Nhưng không rõ là thật hay giả Nhưng chẳng quan trọng Chỉ cần có một tia hy vọng Thì lão ta đều đến xem thử Kỳ lạ Gần đây có nhiều người đến núi Minh ghê Triệu đại chính cao mày Nhiều lắm sao Đúng vậy Nhiều lắm Còn rất lợi hại Chỉ là quá lạnh nhạt Không thích nói chuyện Núi Minh đã tấp nập hơn rồi Việc buôn bán của chúng ta cũng sẽ khá hơn nhiều Người lái đò cười ha ha, thật sự rất vui vẻ với việc kinh doanh tốt. Bên bờ Minh Sơn. Khi muốn đi, chỉ cần gọi ta một tiếng, ta sẽ tới ngay. Hy vọng người có thể bình an quay về. Lần trước có tên nhóc màu đầu, sau khi đến Minh Sơn thì ta không còn nhìn thấy cậu ta đi ra nữa. Cũng không biết chết được xó sinh tối tăm nào. Người đưa đó nghĩ đến người trẻ tuổi phòng khoáng kia, thật sự vô cùng đáng tiếc. Vốn định kiếm thêm một khoản phí đường về Không ngờ không còn có tiền tức của cậu ta nữa Triệu đại chính bước lên đất Minh Sơn Lão ta khẽ cao mày Minh khí ở đây có lực ăn mòn rất mạnh Nếu là ngày trước Lão ta tuyệt đối không thể đến chỗ này Nơi hàm chứa minh khí hùng hậu như thế Tất nhiên sẽ có sinh vật đáng sợ Nhưng vì tìm thần dược cứu đồ nhi của mình Cho dù nguy hiểm Lão ta cũng muốn thử một lần Thần là sư tồn, Nhất định phải có trách nhiệm với đồ nhi của mình Hồn thể gặp được triệu đại chính đều tham lam muốn nhập vào Nhưng dù nói thế nào triệu đại chính cũng là cường giả đạo cảnh Sao mấy hồn thể này có thể chiếm được thần sắc của lão ta Chúng chưa đến gần thì đã bị khí tức mạnh mẽ nghiền nát Lão ta đi lại ở Minh Sơn âm u quỷ dị Đi về phía nơi xa Không biết có gì nguy hiểm Rất khó tìm được thần dược Cần có thời gian Nhưng nếu lão ta đã đến thì sẽ không từ bỏ Thời gian dần trôi qua Không biết là bao lâu Triệu đại chính nhìn tình huống phía trước trầm tư Nơi này minh khí hội tụ Với kiểu sinh sống của thần dược Chắc chắn sẽ sinh trưởng ở nơi có minh khí hùng hậu Có lẽ có thể được Lão ta biết đồ nhi có thể chất trí dương Lúc tù luyện lòng cốt sống như được lửa tù luyện Bây giờ thần hồn tàn vỡ được thể chất bảo vệ Được một ngọn liệt diễm trí cường bao phủ Tìm một cây thần dược chí hàn Mới có thể phá vỡ liệt diễm bao bọc này Mà Minh Sơn được Minh Khí bao trùm quanh năm Chắc chắn là nơi tuyệt vời Để thần dược trí hàn sinh trường Nếu thần dược này có được tác dụng của thần dược điều dưỡng Thì càng là làm ít được nhiều Nên đến chỗ này Triệu Đại Chính nhìn về phía xa xa Lão ta có thể thấy Minh Khí Trong trời đất đều hội tụ về đấy Nơi đó chắc chắn có thứ mà lão ta muốn Còn rốt cuộc có phải hay không Thì chỉ có thể nghe theo số trời Vua thần Triệu Đại Chính đã đến Minh Sơn rồi Lão ta đang đi tới vực sâu. Chúng ta có ra tay không? Trúc báo lại tình hình. Còn hơi kích động. Rốt cuộc, đợi chút nữa là có thể chém giết trưởng lão Thánh Địa. Hơn nữa còn là cường giả đạo canh. Nghĩ một chút cũng có chút kích động. vô thần trầm giọng nói. Không vội. Nếu ta đoán không sai. Hướng lão tả đi có minh thú cực mạnh. Chờ lão Tà bước vào lãnh địa của minh thú kia. Thế nào cũng xảy ra đại chiến. Đã như vậy... Thì sao không ngồi yên lắm ngư ông đắc lợi? Vô thần anh mình Chỉ là minh thú kia có thể là đối thủ của lão ta Ha <cười> ha Đừng có xem thường minh thú của mình sợ này Chúng còn sống lâu hơn chúng ta đấy Được minh khí nuôi dưỡng quanh năm Sức mạnh khó có thể tưởng tượng Cho dù triệu đại chính có thể đánh bại minh thú Có lẽ cũng sẽ bị thương Vô thần cười lạnh Rõ ràng gã nắm rõ tình hình nơi này như lòng bàn tay Ở bên cạnh vẻ mặt xa như thường Nhưng trong lòng rất xoắn suýt hắn ta không ngờ triệu đại chính lại thật sự đến chúc vỗ vai xa Huỳnh đệ Người thật là giỏi Tuy ở thánh địa không lấy được tin thức gì có ích Nhưng người lại có thể lừa được lão giả kia đến đây tìm thân dược cho người Bái phục Xa cười Vô cùng đơn giản Lừa gạt nhân tộc thì có gì khó Nếu không phải vua thần khiến bảo ta về Ta muốn khiến lão giả kia đi chết cho ta Ê e là cũng không thành vấn đề Ngoài miệng nó rất lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn ta lại khó mà bình tĩnh. Rõ ràng hắn ta ra hiệu cho người đưa đo nói rằng đã có một đám cường giả đến. Tại sao lão ta vẫn muốn đến? Người hơi khoác lác rồi đấy. Trúc không thèm tin mấy lời này của xa. Nếu thật sự có bản lĩnh này thì hắn ta chẳng lên trời rồi. Xa cười cười. Không nói nhiều mà nhìn về phương xa. Ánh mắt bình tĩnh. Không ai biết rốt cuộc trong lòng hắn ta nghĩ gì. Đối với hắn ta, triệu đại chính là người bị hắn ta lợi dụng khi ẩn nấp ở thánh địa, chỉ là nghĩ lại từng chút một những chuyện đã qua. Hắn ta vô cùng cảm động. Lão ta đúng là một vị sư tôn đạt chuẩn. Điều sợ nhất khi làm nội ứng không phải bị phát hiện mà là bỗng nhiên bị cảm động. Tiếng nổ dữ dội vàng vọng, vực sâu trong Minh sơn xảy ra đánh nhau. Thiền địa chi lực quấn quanh, đàn xen vào nhau. Uy thế hình thành đã ảnh hưởng tới nơi này. Đánh rồi! uy thế đúng là không tầm thường. Minh thú có chút năng lực đấy. Đám người vua thần tộc nói với nhau, sắc mặt xa như cũ nhưng trong lòng cũng vì đó mà trở nên lo lắng. Đi, chúng ta đi xem xem. Đến lúc đó trực tiếp ra tay. Vua thần nói. Vực sâu, triệu đại chính đối mắt với con một con minh thú khổng lồ. Trên người minh thú này hừng hực liệt diễm u ám, bộ dạng trông giống sư tử, tiếng gầm rung trời, uy thế rất mạnh. Ở Minh Sơn có thể làm chúa tê một phương, chiếm cả một địa bàn đủ để nói lên minh thú trước mắt này mạnh như thế nào. Cho dù tu vi của triệu đại chính đã tới đạo cảnh, lão ta cũng không dám nói có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Ta không có ý định xảy ra xung đột với người. Chỉ muốn mang cây thần dược này đi cứu đồ nhi của ta. Hy vọng có thể nề mặt một chút. Sau này tất có hậu tạ. Triệu đại chính cầm một cây thần dực trong tay. Thần dược này tỏ ra minh khí dày đặc. lạnh thấu xương đúng là thứ mà lão ta muốn lấy được chỉ là lão ta không biết xúc cuộc cây thần dược này có ích hay không dù sao cho đến bây giờ đây là cây thần dược mà bản thân cho rằng phù hợp nhất trong những cây mà lão ta từng gặp trốn ở trong bóng tối trong lòng xa chấn động nhìn bóng dáng ở đằng xa chẳng biết tại sao gặp phát hiện bộ dáng của sự tồn có vẻ tiêu tụy rất nhiều minh thú tức giận gầm thét nói tự tiện xông vào địa bàn của bản tọa Còn muốn mang thân dược đi mơ tường hão huyền, Bỏ thân dược xuống Nếu không người phải chết Minh thú không hề có thiện cả với nhân tộc Nó gầm lên giận dữ Sóng âm tạo thành giống như lưỡi rào sắc bén Không ngừng chém triệu đại chính Triệu đại chính cất kỹ thần dược Lão ta biết không thể chạy được Chỉ có thể giải quyết xong minh thú trước mắt Mới có cơ hội rời đi Được Đã như vậy Đành đắc tội rồi Nếu không nói chuyện được với Minh Thú thì đương nhiên cũng không cần phải nói nữa. Vừa rất lời, đại chiến bùng nổ. Sa trầm ngâm xem cuộc chiến, lòng bàn tay hắn ta đổ mồ hôi. Hắn ta cứ tiếp tục như vậy, triệu đại chính nhất định sẽ chết. Bất luận lão ta có phải đối thủ của Minh Thú hay không thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Vù thần đích thần ra tay, còn có bọn họ giúp đỡ. Triệu đại chính chống lại thế nào được? Cho dù chỉ mình vu thần ra tay Cũng đã đủ khiến triệu đại chính chết ở nơi này Huống chi còn có bọn họ Trận chiến này không còn bất cứ hy vọng nào Này Năng lực của lão đầu này không tệ nhở? Tù vì đúng là rất mạnh Ta đoán kiểu gì lão ta cũng nắm trong tay 40-50 đạo quy tắc chúc nhìn đại chiến trước mặt khẽ nói Nếu một đấu một Thì ngoài vua thần ra chắc chắn không ai trong bọn họ Là đối thủ của triệu đại chính Nhưng tấn công theo nhóm Thì không giống như thế rồi Xà gật đầu đồng ý với những gì Trúc nói Lúc này Thực lực của Minh Thú đúng là rất mạnh Nhưng thời gian dần trôi qua Nó cũng hơi không ổn Cho dù như thế Minh Thú vẫn khiến Triệu Đại Chính bị thương một chút Chuẩn bị ra tay đi vu thần chậm rãi nói Xà khẽ nhắm mắt Biết chuyện đã không còn chỗ để quay đầu lại Nếu hắn ta không ra tay Thì hắn ta sẽ chết thảm trong tay vu thần tộc giống Triệu Đại Chính Chết tiệt Sao có thể có suy nghĩ như vậy? Ta là một cường giả trong thập nhị vù của vua thần tộc. Sao có thể có lòng cảm thông với nhân tộc? Đây là chuyện mà hắn ta không thể tha thứ nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng kiểm soát sự thay đổi trong lòng. Sư tốn Xin lỗi. Sa thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn ta nhìn thấy vua thần từ từ giơ tay lên. Hắn ta biết trận chiến sắp bắt đầu. Đó không còn là chuyện hắn ta có thể kiểm soát nữa rồi. Mà ngay vào lúc này toàn bộ Minh Sơn đều chấn động. Một giọng nói trong trèo từ xa chuyển đến Hiếu chiến cái gì Ngay cả một cây thần dược mà người cũng không nỡ để người khác màn đi sao Giữa trời đất xa xa hư không bắt đầu vặn vẹo Một con Minh Hoàng bất ngờ xuất hiện thân thể khổng lồ che kín bầu trời Liệt diễm bừng bừng làm cả Minh Sơn trao đảo Minh Hoàng Triệu đại chính nước mắt đã nhận ra đối phương là ai thánh địa còn có một đệ tử là hậu duệ của minh hoàng ngay cả minh thú kia cũng dần dần hiền lành hơn khi nhìn thấy minh hoàng xuất hiện nó cúi cái đầu kiêu ngạo xuống không dám lướt nhìn vô thần đang chuẩn bị ra tay đã dừng động tác lại đi gã biết minh hoàng xuất hiện thì chuyện không còn đơn giản rồi đối phương là sự tồn tại đáng sợ mà bọn họ không thể tùy tiện chèn ép xa chợt thờ phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng không xảy ra chuyện mà hắn ta không muốn nhìn thấy Đối với sự thay đổi trong lòng này, hắn ta chỉ xem như triệu đại trình đối với hắn ta không tệ, cũng coi là người tốt nếu không muốn thấy lão ta gặp bất hạnh mà thôi. Hành động của vua thần tập thất bại, không gây nhiều ảnh hưởng, điều duy nhất khiến vua thần khó chịu là lại để cho yêu tập tránh được một kiếp. Gã cũng biết yêu tộc vẫn có sát tầm với lâm phàm, nhưng trước giờ không tìm được cơ hội. Có điều không phải gã không có cách, cũng không phải gã nghĩ ra cách ra tay với lâm phàm, mà là gã vẫn đang làm chút việc. chỉ cần vu tổ của vua thần tộc quay về thì tất cả phiền phức cũng không tính là phiền phức ù tử phong lâm phàm đang tu luyện môn tuyệt học phật môn mà hà bàn nhược vãng sinh điển đầu thái bỉ ngạn các loại đều là lý niệm của phật môn cũng là một cách miêu tả cảnh giới Hắn man lục tí lô Phật thân trên người Sự thấu hiểu đối với Phật tính Phật môn Đương nhiên vượt qua rất nhiều người Đồng thời lúc đàn luyện tuyệt học Phật môn Hắn phát hiện tuyệt học Phật môn có ảnh hưởng nhất định với người tù luyện Không phải nó thúc đẩy đối phương hướng thiện Mà là làm cho người tù luyện có độ gần gũi nhất định với Phật môn Tù luyện càng sâu thì cảm giác này cũng càng sâu May mà Lâm Phàm có thể miễn dịch với cái này Bằng không đổi thành bất cứ người nào đến thử cũng có thể xảy ra vấn đề thật sự là tuyệt học của ngoại giới mà không phải người muốn là có thể tù luyện tình hình ẩn giấu bên trong rất phức tạp người trẻ tuổi chắc chắn không được rất dễ xảy ra chuyện sau một thời gian ngắn lâm phàm biết triệu trưởng lão trở về từ minh sơn biết được có người truyền ra ngoài tin minh sơn có thân dược dụ triệu trưởng lão đi hắn cao mày cảm thấy triệu trưởng lão vẫn hơi kích động hiện nay tình hình rất loạn rất phức tạp giờ đây triệu trưởng lão có thể an toàn trở về cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm về thần dược có thể cứu ngộ ưn hắn cũng khá tò mò trực tiếp xuất quan để đi xem thánh chủ người sẽ thần dược này có thể cứu chữa cho đồ nhiều của ta hay không triệu đại chính đã sớm kể ra chuyện lão ta gặp phải ở minh sơn còn có chuyện minh hoàn giải vây và nói cho lão ta biết lúc đó có không ít cẩn dạ ẩn náu trong hư không đợi để ra tay với người bất cứ khi nào việc này khiến triệu đại chính dùng mình Lão ta biết mình đã đi một chuyến tới quỷ môn quan. Nếu không phải mình hoàn xuất hiện, hậu quả thật sự khó lường. Lâm phàm cảm thấy chưa chắc là yêu tập ra tay với triệu trưởng lão, cũng có thể là vua thần tập. Mà dù hiện giờ vua thần tập không có động tĩnh gì, nhưng không ai có thể xem thường vua thần tập. Hết tập 119. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. hello mọi người dương cường đang nghe bộ đỉnh cấp khí vận à hôm nay youtube lại không có thông báo hải đăng chị cũng không hiểu làm sao nữa thỉnh thoảng nó thỉnh thoảng youtube lại bị như vậy á nhưng mà lâu lắm rồi chị không like không biết là đoạn thời gian vừa rồi nó có vấn đề này hay không Ok mình cứ theo dõi tiếp nhé. Không biết là mọi người như nào mọi người có nhận được uh, Thông báo livestream của kênh không Từ youtube không nhỉ Hôm qua Hôm qua cắt live á Hôm qua là bị mất điện em ạ uh, Chị đang đọc đến Chỉ còn đúng một chương nữa thôi Thì tắt phụp phát Mất điện luôn Không không làm được cách nào khác cả, Bà vào 3G cũng chậm ý, định vào 3G thông báo mọi người một tiếng nhưng mà không vào nổi, không tải nổi luôn Thế là thôi, chỉ để, để lại tin nhắn Tiếc <cười> <cười> quá thế hôm qua đâu đâu có bản thu đâu rồi chỉ cần cắt điện uh, chậm hơn tầm 5-7 phút thôi là ok mình vừa mới like xong hôm nay hôm nay chị đã đọc bù cho mọi người rồi đó hôm nay chị hôm nay tập này dài hơn này gần một tiếng rồi chị đã đọc bù uh, chắc một chương rưỡi hôm qua còn một chương rưỡi nữa chưa xong hôm nay chị đã đọc bù nó một chương rưỡi cho mọi người thì uh, hy vọng là mọi người uh, nghe chuyện vui vẻ nhá uh, chị sẽ dừng like ở đây Mình sẽ dừng like ở đây thì mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho Quán Chuyện, ủng hộ cho Khổng lòng Mẹ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream stream. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc Bye bye.